Chương 620, phụ thuộc 2. Được, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, xoay người phân phó Trần Phúc Sinh bên cạnh, đến chỗ cô cô của ngươi, lấy tộc ấn của gia tộc mang đến. Vâng, thiếu tộc trưởng, Trần Phúc Sinh chắp tay thi lễ, rồi bay về phía đại điện nghị sự, Trần Đạo Huyền quay đầu, Dương tiên tử có mang theo tộc ấn không? Đương nhiên là mang theo, Dương cung huyền gật gật. Đầu, lật ra từ trong túi chữ vật một khối tiểu màu tím, chính là tộc ấn tượng trưng cho quyền hành của tộc trưởng Dương Gia. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu, chỉ chốc lát. Sau, Trần Đạo Liên và Trần Phúc Sinh cùng bay về phía mọi người. Thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Liên nhìn thấy Trần Đạo Huyền, phúc thân hành lễ. Ư, Trần Đạo Huyền gật gật đầu kể lại chuyện Dương gia phụ thuộc Trần gia một lần nữa, Trần Đạo liên nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin, Dương gia chính là minh chủ của Quảng An Tiên Minh, cũng là một trong tầm đại gia tộc của Quảng An phủ, tuy nói thực lực của Dương gia hiện nay kém xa hai đại gia tộc khác của Quảng An phủ, nhưng cũng không đến mức lưu lạc đi phụ thuộc gia tộc. Khác, dừng ly, Trần Đạo liên nhìn Trần Đạo Huyền một cái, Không biết thiếu tộc trưởng lại giờ thủ đoạn gì, dỗ dành được Dương Tiên Tử này đến, thỏa thuận xong chi tiết phụ thuộc giữa hai tộc, Trần Đạo Huyền cầm một tờ giấy phủ chế tạo thành khế ước. Nhìn Dương Công Huyền nói, Dương Tiên Tử, những điều khoản này không có vấn đề gì chứ. Dương Công Huyền liên tục xem ba lần các điều khoản phụ thuộc của hai tộc Trần Dương, phần phụ thuộc này tương đối yêu đãi. Ngoại trừ về mặt chiến lược là phải phục tùng pháp lệnh của Trần Gia Gia. Vẫn bảo đảm được tính tự chủ tương đối lớn của Dương Gia. Ê ế ố ế ơn nữa. Không biết Trần Đạo Huyền là cố ý hay vô ý. Các điều khoản trong này chỉ liên quan đến hai nhà Trần Dương. Cũng không có liên quan đến Quảng An Tiên Minh. Điều này chẳng phải có nghĩa là Trần Gia không có hứng thú với. Tiểu gia tộc trong Quảng An Tiên Minh. Sau này Quảng An Tiên Minh vẫn nghe theo Dương ghia điều khiển, không thể không nói, đây là tin tốt, dù sao, mũi nhỏ đến đâu cũng là thịt, trần ra chướng Mắt Quảng An Tiên Minh, nhưng hàng năm nó lại có thể mang đến không ít lợi ích cho Dương ra. Dương Cung uyển kiểm tra xong điều khoản, xác định không có vấn đề gì, song phương đều lấy gia tộc. Ấn, đóng dấu vào điều khoản phụ thuộc, đột nhiên. Giấy bùa bay vào giữa không khí, tự bốc cháy mà không có lửa, cuối cùng hóa thành cho, giờ khắc này, một tia liên lạc như có như không, xuất Hiện giữa Trần Đạo Huyền và Dương Công Huyền, cũng giống như lúc trước Trần Đạo Huyền thu phục giao nhân tộc vậy, điều khoản phụ thuộc hoặc lời thề chư hầu, khác với lời thề đại đạo, sự. ràng buộc của nó không mạnh như lời thề đại đạo. Chỉ dựa vào thứ này mà muốn một thế lực khác hoàn toàn thần phục chính mình, hoàn toàn là người mơ nói mộng, phụ thuộc giữa các thế lực là dựa. Vào lực lượng vũ trang, kinh tế và thậm chí trả ảnh hưởng toàn diện và hạn chế văn hóa, chỉ dựa vào lời thề và điều khoản, thứ đó cũng không cao quý hơn giấy trong nhà vệ sinh bao nhiêu, hai bên. Đã ký các điều khoản phụ thuộc, trên mặt của Dương Công Uyển hiện lên một tia phức tạp. Nàng chính thứ trướng Trần Đạo Huyền quỳ phục hành lễ nói, bái kiến chủ thượng thấy Dương Cung Nguyền. Hành đại lễ xong, Trần Đạo Huyền đi lên trước, tự mình đỡ nàng dậy, ôn nhu nói, đều là người một nhà, sau này không cần nhiều lễ như vậy. Đa tạ chủ thượng Dương Cung Nguyền cúi đầu nói, nhìn, ra Dương Cung Nguyền có chút không được tự nhiên. Trần Đạo Huyên lấy ra từ trong túi chữ vật một lọ nguyên khí tinh hoa chưa dùng hết, đưa qua nôi, vật này coi như là quà phụ thuộc ta tặng cho. Dương ra ngươi, chủ thượng tuyệt đối không được. Cái này, ở một giây trước Dương Cung Uyển còn đang cự tuyệt, nhưng phát hiện Trần Đạo Huyền lấy ra là nguyên khí tinh hoa, cứng rắn nuốt. Lại lời nói cự tuyệt đến bên miệng, thấy Dương Cung Uyển mặt đỏ bừng. Trần Đạo Huyền không khỏi bùa cười, Dương Cung Huyền hít sâu một hơi, lấy ra một cây linh thụ mầm non từ trong túi chữ vật. Nói, vật này vốn là tổ phụ dặn ta phải dâng lễ đưa cho chủ thượng, nếu chủ thượng đã thứ cho tội của Dương Gia ta, vật này coi như là quà mừng Dương Gia ta dâng cho chủ thượng đột phá tử. Phủ, ngộ đạo trà thụ, Trần Đạo Huyền còn chưa nhận ra cây này. Trần đảo liên ở một bên lại kinh hô thành tiếng. Người có nhận ra cây này, trần đảo liên gật gật đầu, mộ đạo trà thụ 10 năm. Kết một phiên lá trà, một gốc cây trà nhiều nhất kết 9 phiến cùng nhau. Mỗi phiên lá trà có thể tăng lên mộ tính cho tu sĩ ước chừng nửa canh giờ. Quả thực là thần hiệu, nói đến đây, trần. Đạo liên không khỏi nhớ tới công hiệu khi thiếu tộc trưởng giảng đạo. Trợt cũng phục hồi tinh thần lại Đối với thế lực khác Ngộ đạo trà Thủy Đích Thật là một bảo vật tăng cường nội tình Nhưng đối với trở ngia Chỉ là trên gấm thêm hoa mà thôi